Video truyện kiếm hiệp chương vụ Mến chào quý thính giả Tiếp theo là phần 37 Sa mạc nhất hùng Tác giả từ Mã Tử Yên Diễn và đọc chương vụ Kỳ hào vận dụng toàn lực Y quét chiếc quỷ giường tới cuốn gió bật kêu một tiếng vụ Khí thế rất hùng mạnh Chẳng kép một hòn giả sơn Bật gốc cuốn đi gian phàm phất ống tay như trước Nàng đứng nguyên bất động Chỉ có ống tài áo theo đà phất lên thôi. Xong ống tay áo có áp lực phi thường. Kỳ hạo dăng ra xa bên ngoài nữa trường. Nàng cười hát hát. <cười> Công lực của người tầm thường quá. Thế mà dám ngăn đường chận lối. Đã vậy lại còn khoe khoang khoát lát. Người ngu xuẩn vô cùng. Chẳng biết sống chết là gì. Nàng ung dung phất nhẹ ống tay áo. Lại có thể đẩy một kỳ hạo về phía hậu. Thủ pháp đo thần Diệu vô cùng. Chẳng những kỳ hạo sửng số mà đến cả Quang Sơn Nguyệt và bọn Nguyệt qua Phu Nhân cũng hết sức cần dị. Đã hai lần, nàng quá giải dễ dàng chiêu độc của đối phương, nàng thủ thắng là do thực tài chứ không phải vì may mắn, điều đó ai ai cũng thấy rõ. Nhưng trước gian phạm kỳ hạo không còn là một kẻ hung hãn nữa, hãng như một con chuột trước một con mèo. Đứng dẫn chân rồi kỳ hạo vận dụng khí lực. Hắn tấn mạnh răng dùng chiếc quỷ dương lướt tới Bằng một cử động vô cùng ngoạn mục Giang Phàm ung dung phát ống tài ảo lên Tài áo vấn quanh chiếc quỷ dương Nàng xoay cổ tay nửa dòng rồi đồng thời hét lớn Cút đi Chiếc quỷ dương bị bật lên không Mang luôn kỳ hạo theo Tài áo tháo ra Người và quỷ dương bị bắn đi thêm mấy trường nữa Chẳng khác nào một con vật bám ở nơi cần dục Bị chiếc cần phóng đi Ngờ đâu chỗ hắn rơi xuống lại đúng là nơi quan Sơn Nguyệt đang đứng. Trong tình thế đó, hắn phải rơi ngay xuống đầu của quan Sơn Nguyệt. Lý Trại Hồng quán sợ kêu lên, tránh gấp công tử! Đồng thời gian, nàng lướt lên, đưa tay chụp kỳ hạo giữa không trùng. Kỳ hạo nhớt môi để một nụ cười dài, vừa rơi xuống, vừa dán mạnh chiếc quỷ dương áp bực ngang một ngọn núi đổ. Làm như thế là Lý Trại Hồng liều lĩnh cực đổ. Xong vì gấp cứu Quang Sơn Nguyệt, nàng bất chấm Hiển nguyên. Nàng lo sợ cho Quang Sơn Nguyệt nên hy sinh, bây giờ đến lượt Quang Sơn Nguyệt lo sợ ngược lại cho nàng. Không chậm trễ, chàng nhúng chân tung mình, chiếc kim thần ở trong tay bay lên, ngền chận quỷ dương không cho dán xuống người của Lý Trại Hồng. Tuy chàng xuất thủ hơi chậm, nhưng chiếc kim thần khá dài, chàng vừa dung lên đã che được ở phía trước của Lý Trại Hồng ngay một tiếng trầm vang lên, âm thanh rền dội kinh hồn. Lửa như thành ngàn sao bắn ra bốn phía. Kỳ hào như một con chim đang lao vút, trống phải tên bất ngờ. Đạp tên đi mạnh lôi cuốn chim trở lên không. Hắn hỗn lộn người mấy lượt từ trên cao rơi xuống đất. Không để cho hắn đứng vững lấy từ thế phản công. Quan Nguyệt giọt người theo lệnh, chiếc kiếm thần gió quét ngang một dốc. Trong cơn bối rối, Thì hạo hấp tắp đưa quỷ dương ra đón trận Lần này thì quan sơ nguyệt dụng lực đầy đủ. Kim thần chạm vào quỷ dương. Tiếng giang không còn ngân công công dài dài như trước nữa. Mà trái lại là một tiếng rớt khô khang bật lên. Chiếc quỷ dương bị kim thần đánh gãi. Nó không gãy làm hai, nó gãy ba. Mà nó lại dở dụng ra thành nhiều mảnh chứ không thành đoạn. Dông co phản ứng rất nhanh. Kỳ hạo lã người sát mặt đất. lăn đi mấy dòng ra xa trường. Đánh chiều thứ ba của quan Sơn Nguyệt. Khi hắn đứng lên bàn tay cầm quỷ dương của hắn đầm địa máu đỏ. Chiếc quỷ dương của hắn nát dụng phần ngoài. Còn phần trong thì hắn nắm cứng. Dư lực của kim thần còn mạnh. Bắn luôn đoạn vũ khí nơi tay của hắn. Bắn đi bức đứt hai ngón tay. Và ngón tay trỏ của hắn. Do đó. Giậu Đức máu tuồn ra ròng ròng. Kỳ Hạo nghiến đưa tay kia kéo một giáo áo cột bàn tay thọ thương của mình Bà cười ghê sợ. Khá lắm đó Hoàng Sơ Nguyệt, trong một thời gian ngắn võ công của ngươi tiến triển phi thường. Lần trước trên đỉnh thần nữ phong, công lực của ngươi còn kém quá, ngươi không thể sánh được với ta, bất quá ngươi thủ thắng là nhờ kiếm thuật tinh di thôi. Giờ đây tài nghệ và công lực của ngươi đều lợi hại cả. Ta thành thật khen người đó. Chính quan Sơn Nguyệt cũng chẳng hiểu tại sao đột nhiên mà công lực của chàng lại gia tăng quan trọng như vậy. Hài đến thần nữ phong, chàng dùng chiếc kim thần. Mà kỳ hạo thì dùng chiếc mâu dài. Bao là một loại vũ khí không nặng bằng quỷ dương được. Thế mà lúc đó chàng hầu như không ngăn chặn nổi mâu. Bây giờ chàng lại có thể đánh gái chiếc quỷ dương. Đúng là một sự kiện lạ lùng. huống chì quyết trí báo thù. Kỳ hạo phải ngày đêm luyện tập chứ. Trong thời gian qua, dù không nhiều, cũng ít, hắn phải tiến bộ. Công lực của hắn phải hơn xưa. Đáng lẽ ngày nay hắn phải lợi hại hơn xưa. Thì chàng lại đánh bại hắn dễ dàng. Còn lúc hắn, cái mức bình thường thì chàng rất chật vật lúc đối phó với hắn. Tùy bại, kỳ hạo không khiếp hải. Hắn vẫn giữ thái độ ngạo nghể như thường. Hắn cười lạnh rồi tiếp. Hê <cười> Dù cho tài nghệ của người có vượt tiếng đến mức nào đi chăng nữa Nhất định hôm nay ngươi phải mắc kế của ta Không kể những gì đang chờ đợi ngươi ở đoạn đường sắp tới Chỉ nội cái chiếc quỷ dương này của ta cũng đủ sát hại ngươi rồi Chiếc quỷ dương này của ta có tẩm chất kịch độc là vô ảnh quá quyết tán Người ta chạm nó một lần cũng đủ chết rồi Ngươi lại chạm đến hai lần Chất độc ngắm vào phế phủ ta phải lập tức mang cái tin này để cho giáo chủ của ta. Sau đó ta chỉ còn trở lại đây để thu dọn cái xác chết của người thôi. Thốt xong hắn quay mình bước nhanh. Quang sư Nguyệt biết rõ hắn gấp đi là vì sợ Giang Phạm tấn công tiếp. Nhưng chàng không thể đuổi theo hắn bởi chàng còn bận lo đến bản thân mình. Hướng sang Giang Phạm chàng hỏi gấp. còn rắn của cô nương còn giải độc được chứ? Giang Phạm lắc đầu nói không. Nhất của nó đã cạn khô rồi, nếu bắt nó liếm trọn chiếc kim thần thì có khác nào giết nó. Công tử cẩn thận một chút là được, đừng để vũ khí chạm vào người khác. quan Sơn Nguyệt khoát tay, không phải tại hạ lo cho chiếc kim thần, tại hạ sợ chất độc giấy nơi mình tại hạ. Giang Phạm cười nhẹ, làm gì có độc trong mình của công tử được. Uống cây mật của độc giác hàng xà là uống thêm rất nhiều dược liệu có máu rắn độc khác. Công tử đã trở thành bách độc bất xâm rồi, kỳ hạo không hại nổi công tử với chất độc của hãng đầu, chỉ trừ một vài con rắn độc có thứ nhớt sung khắc thôi, mà loại rắn đó thì hi hữu ở trên đời lắm. Quang sư Nguyệt sỉn sợ, bọn Nguyệt qua Phu Nhân Lý Trại Hồng đều thở vào, trút khỏi nỗi niềm lo sợ nặng tiểu ở trong lòng. Lý Trại Hồng tạc lưỡi nói, phải chỉ cô nương nói sớm một chút, tội xích bị tên ác tặc đó hãm hại rồi. Giang Phạm cười hì hì. tại cô nương nóng nải đó thôi. Chứ cố ý tùng hắn đến gần Quang Công Tử. Vũ khí của hắn kỳ quái quá. Chỉ có một mình Công Tử đánh gãi được thôi. đều cần là quỷ diệt cái vật kỳ quái đó để tránh cho mọi người phải khổ. Cái sức hút độc của con Tiểu Ngọc thì có hạn. Giả như nhiều người trúng độc của hắn thì làm sao mà giải cứu cho được. Quang Sừng Nguyệt thở dài nói. Hạ tất phải tại hạ xúc thủ Một mình cô nương cũng đủ diệt trừ hắn rồi Giang Phàm lắc đầu Không công tử đừng thấy tôi thắng thế mà mừng Thật ra công lực của tôi còn kém hắn một bậc Bất quá tôi mượn công lực của hắn đánh hắn Để tự bảo vệ thì thừa Mà để hạ hắn thì thiếu Hốn chì hắn lại co gió khí độc môn Tôi biết công tử uống cái mật con độc giác hàng xà rồi Khí lực gia tăng kinh khủng lắm ơ Ng nguyệt tỉnh ngộ hồ thảo nào tai hạ thấy hết sức kỳ lạ khi nhận ra khí lực của mình gia tăng thập bội từ hỏi tại sao lại có sự kiện đó gian Phàm lên tiếng nói tiếp công phu của tôi chỉ đủ để tự vệ cho nên tôi tung kỳ hạo đến cho công tử ra tay kết quả chiếc quỷ dương của hắn đã bị quỷ diệt ngay rồi nàng lên tiếng nói tiếp rất tiếc lúc công tử uống mật sáng Lại mang thương thế trầm trọng Mật ráng vì chữa trị thương thế Mà thành ra mất đi một phần lớn linh diệu Chứ nếu không thì công tử đã nghiêm nhiên trở thành tài vô địch trong thiên hạ rồi quan Sơ nguyệt khoát tài nói Được như thế này tại hạ mãn nguyện lắm rồi cô nương tại hạ không mơ vọng là đệ nhất cao thủ trong thiên hạ đâu Với công lực hiện tại tại hạ cũng đủ có thể làm điều lợi ích cho thế nhân rồi Tài Hà Định sau này tự phế võ công sống cuộc đời bình thường. Mọi người nghe mang mát làm sao? Cái cao khiết của chàng khiến tất cả đều kính phục. nhà Du Nhất Âu dục lên tiếng thổ. Đi chứ, chúng ta dần già quá lâu rồi đó. Có thể là hiện tại tạ linh dận đang đắc ý vì Quang Sơn Thế Quynh trúng độc của kỳ hạo mà không đề phòng. Chúng ta phải lợi dụng cơ hội may mắn này suốt kỳ bất ý công kích hắn, có hy vọng thành công nhiều hơn. Lý Trại Hồng cười nhẹ nói, đi đâu làm chi cho mệt, thế nào chúng cũng kéo đến đây mà. Thà sợ là chúng còn đến gấp nữa đó, đến để thu dọn thi hài của quan công tử như kỳ hạo đã nói. Nhất Âu hừ một tiếng, bằng giàu đâu Lý Tiền Tử dám quả quyết như vậy chứ? Lý Trại Hồng giải thích, kỳ hạo đã biết là con ngọc xà của Giang Cô Nương không thể giải cứu Hoàng Công Tử trước một thời khắc. Hắn đinh ninh là Hoàng Công Tử đã trốn độc của hắn rồi, thì khi nào dám chậm trễ mà không lợi dụng ngay lúc, con ngọc xà còn bất lực, cho nên hắn phải đưa tạ linh dận đến gấp. Giang Phạm câu mày nói, hắn nghĩ thế là lầm, tôi vẫn có thể hy sinh còn rắn để cứu Hoàng Công Tử như thường. Có điều việc chưa đến tất yếu, do đó tôi để cho con rắn dưỡng sức. Nó khôi phục tình cảnh cũ rồi sẽ giúp ích cho chúng ta nhiều hơn. Lý Trại Hồng cười giúp theo. Ai ai cũng hiểu là cô khẳng khái hy sinh cho công tử. Nhưng kỳ hạo làm gì biết được điều đó. Hắn phải đưa tạ linh dẫn đến gấp trước khi cô nương giải cứu hoang công tử. Ngoài ra hắn còn lượt thuộc tình hình cho tạ linh dẫn biết. Tôi đoán chắc là chúng đến đây dơi số đông. Một số đông thừa áp đảo bọn chúng ta Nguyệt hoa phu nhân giật mình nói Hẳn có lưu áo phu trong đó chứ Lý Trại Hồng gật đầu Đương nhiên lưu áo phu là phó giáo chủ mà Nguyệt hoa phu nhân căm hận Nhớ định già phải ha sát tên súc sinh đó Đồng thời bà lướt mắt qua quan Sơn nguyện Chàng điểm phớt một người Hiểu rõ tính lý của mẹ như thế nào Bà nói vậy chứ cái tâm của bà thì nghĩ khác. Bà tỏ ra quyết liệt để chờ chàng xoa dịu lại sự quyết liệt của bà mở đường cho việc cầu tình. Bà hi vọng sau này khi đối chiến với lưu áo phu chàng sẽ nương tay một chút. Chắc chắn là bà muốn chánh chàng đối chiến với lưu áo phu hơn là bà phải làm cái việc đó. Vì tự bà làm thế nào mà bà nương tay được khi đứa con đã gây quá nhiều tội lỗi. Chàng lên tiếng thốn. Bất cứ tội lỗi gì của hắn gây ra làm thiệt hại đến con, con sẵn sàng quên đi cho hắn. Bởi dù sao thì hành động của hắn còn lệ thuộc vào sự tự ái của một cá nhân. Riêng về cái việc hắn gia nhập thiên ma giáo, tiếp trợ tạ linh dận, buông thối bạo tàn, sát hại dân lạnh thì con không thể dễ giải với hắn được. Bởi hắn đã trở thành một mối hại cho thế nhân. Trong đường lối hành hiệp còn có bổn phận việc hung trừ ác, hắn mẹ cũng phải công nhận sự kiện đó. Người phụ nhân thở dài không nói gì nữa. Lúc đó từ đầu đằng kia một đoàn người tiến đến. Nhân số rất đông. Đi đầu là Tả Linh Dẫn và Lưu ảo Phu. Phía sau là Tây Môn Vô Diệm và Phi Tràng. Cái đó là Kỳ Hảo và Kích Trúc Xanh. Một trong bốn lệnh chủ tại Long Hoa Hội từng bị Quang Sơn Nguyệt đánh bại trên đỉnh thần Nữ Phong. Có cả Tỳ Nữ Tiểu Hồng. Liễu đầu đã lựa quan Sơn Nguyệt Rơi xuống hố sâu Dĩ nhiên Có một số thuộc hạ Trong Thiên Ma Giáo đi theo Để gây thêm thành thế Nhìn qua ngôi thứ trong đoàn Tất cả cũng biết là Phi Tràng và Tiểu Hồng Rất được trọng dụng Trong Thiên Ma Giáo Cả hai có thân phận đáng kể lắm Các mục tiêu của đoàn người Là quan Sơn Nguyệt Cho nên khi song phương Đã ở trong tầm mắt của nhau rồi Thì cánh của tạ Linh Vận Đều chú ý đến chàng Bao nhiêu cặp mắt đều hướng về chàng Mừng tượng họ chẳng cần nhìn đến những ai khác Tất cả phải kinh ngạc Thế quan Sơn Nguyệt còn đứng dẫn như núi Thay vì chàng phải chết hai ít nhất cũng phải nằm dài bên cạnh Giang Phàm làm mọi cách để cứu chàng Và trong khi đó thì bọn Nguyệt Hoa Phu Nhân Lý Trại Hồng Phải lo lắng đến điên người Không, tất cả mọi người trong cánh của quan Sơn Nguyệt Đều bình tĩnh, hướng mắt về chúng Riêng Quang Sơn Nguyệt thì chàng quát đôi mắt với hào quang sáng rực. Tông như một thiên thần chật chờ một lũ ma đạo. Bọn tạ Linh giận cũng quay nhìn kỳ hạo. Người nào cũng lộ giá phẫn nộ, hẳn là chúng cho kỳ hạo bịa chuyện. Trong trường hợp đó, kỳ hào bối rối, bực tức, sợ hãi, gãi đầu gãi tay, sau cùng hán chỉ tay về đóng sát dụng, rồi lên tiếng thống. Giáo chủ xem kìa. Những mảnh dụng của chiếc quỷ dương đó Thuộc hạ khi nào dám nói qua với giáo chủ Tạ Linh Vận hừ nhạt một tiếng Tập trung ý chỉ Trừng mắt nhìn Quang Sơn Nguyệt Quang Sơn Nguyệt cười miệng Còn lại bao nhiêu người trong căn cứ Sao người không kéo hết tất cả đến đây luôn đi Ta thấy còn ít đó ta Linh Vận biểu mồi nói Chưa nhiều bằng số của người đâu Hắn trầm giọng rồi tiếp luôn Quần đấu hay độc đấu đây Quang Sơn Nguyệt suy nghĩ một chút, bỏ bọn thuộc hạ của tạ Linh giận ra, bởi bọn đó có đông bao nhiêu cũng chỉ làm cái chuyện hò hét trợ quay, chứ chẳng phải thực sự là đối thủ đáng chú ý. Thì người trong cánh của tạ Linh giận ít hơn người của chàng, nhưng chàng dù có đông người, một cuộc quần đấu không hy vọng tạo thắng lợi, bởi bên địch có hai thành kiếm đáng sợ là tử xính kiếm và thanh sách kiếm. Còn bên chàng độc một mình chàng chỉ có thanh hoàng điệp kiếm Mà thanh này còn kém hai thanh kia của địch Giả như địch cầm chân chàng để cho các người kia dùng thanh sách kiếm và tử xính kiếm càng quét lực lượng của chàng thì nguy hiểm lắm Chàng cho rằng độc đấu là có lợi hơn Chàng lên tiếng đáp Rắn chỉ có đầu là lợi hại Người là giáo chủ thiên mà giáo là đầu con rắn Ta chỉ muốn chặt đầu con rắn là thành công Mình rắn còn ngoa ngoe bắt quá là giấy chết. Mà chẳng còn làm hại được thế nhân nữa. Vậy thì ta cùng ngươi giao đấu là đủ rồi. Cần gì phải xua cả bọn vào cuộc chiến trực. Ta Linh giận bật cười ha. <cười> Cái ý của người rất thích hợp với ta đó. Lập ra thiền mà giáo. Là vì muốn bành trướng thế lực. Nên cần tuyển dụng thêm một số người. Ta xem bọn ngươi đều là những tai hữu dụng cả. Tất cả các người đó Đều ý vào một mình ngươi Ta giết được ngươi rồi Là họ lập tức cúi đầu quy phục ta Như vậy ta không cần du dõ Cũng có một số người về với ta rồi Chịu sự sai khiến của ta Quang Sơn Nguyệt Sợ những kẻ khác nói ra nói vào Ta Linh giận đổi ý Chàng dõi lên tiếng thốt Phải đó ta Linh Vận Chúng ta đồng ý rồi Thì cứ theo sự thỏa thuận đó mà hành động đi Hôm nay ta cũng cương quyết Tử chiến với người một trận. Một trong hai chúng ta. Chết đi là vấn đề cầm như được giải quyết. ta Linh giận lắc đầu. Cái lý thì hẳn là ta phải động thủ với người rồi. Xong hiện tại còn mấy người muốn tranh sống trành chết với người. Lưu Áo Phù nóng nảy không chờ Tạ Linh giận dứt câu. y dội bước tới cao giọng gọi. Hoàng Sơn Nguyệt cả Trương Thanh lại đây cho ta. Hoàng Sơn Nguyệt giật mình. Người nói cái gì? Lưu Áo Phù phẫn nộ. Ngươi đừng có giờ dính, chính người đã cướp đoạt trương thanh mang đi giấu ở một nơi nào rồi. Hoàng Sơn Nguyệt dở lẽ ra. Lưu Ảo Phu đổ cho chàng cái trách nhiệm về sự thất tung của trương thanh. Bây giờ hắn đoại ngươi, chàng nói giận hết. Ai quán hàng cùng, ngươi bài mưu độc hãm hại ta. Sau đó ngươi bắt luôn thả trường thanh mang đi. Mãi đến hôm nay, ta cũng chưa hề gặp lại nạn. Ta không tìm ngươi đòi người ngươi lại vô khóng cho ta thế là đạo lý gì hết. Lưu Ấu Phụ sửng sợ hỏi Thấy ra cái người bao mặt trong đêm đó không phải là ngươi Quang Sơn Nguyệt hừ một tiếng giả như ta muốn đến ngủ Đài Sơn Thì ta cứ đến đàn đàn chánh chánh Quyết chẳng bao giờ hành động âm thầm lén lút Phải bao mặt, phải chờ đêm Ta cứ đi thẳng đến tổng đàn Tìm ngay giáo chủ của ngươi mà hỏi Lưu Ấu Phụ sửng sợ một lượt nữa Ta lên giận cười lạnh chen dạo Lưu lão đê đừng nghe hắn nói Hắn có cái tài nói chuyện quỷ quái lắm đâu, khó tin lắm. cứ theo lời người phòng thủ tại Tổng Đàn thì tên bao mặt đó cầm một thanh kiếm giống hệt như Bạch Hồng. Trong số năm thành kiếm lạ, thử hỏi ngoài hắn ra còn ai có thanh Bạch Hồng nữa chứ? Hoàng Sơn Nguyệt kinh hải. Người đó cầm thanh Bạch Hồng kiếm. Lưu Áo Phu lắc đầu. Ta cũng không rõ, bởi hôm đó ta không có mặt tại Tổng Đàn. Chứ nếu ta có mặt thì khi nào Trường Thành lại bị cướp được chứ? À Linh giận mỉm cười. <cười> thành kiếm Bạch Hồng là giật của ngươi, Mà giấc phải tùy thân, ngươi còn làm giờ làm gì nữa? Giáo độ của ta đã nhận ra được thành kiếm, Thì ngươi bao mặt chính là ngươi chứ còn ai nữa? Hoàng Sơn Nguyệt cao dòng, Bạch Hồng kiếm mười mấy hôm trước đã bị Liễu Y ảo đánh cắp đi rồi. Nếu cái người đã ngủ đài sơn cướp trường Thành có cầm Bạch Hồng kiếm, Thì người đó chính là Liễu Y Ảo không còn nghi ngờ gì nữa Liễu ảo phụ trốn mắt Liễu Y Áo là ai Thật Linh vẫn cười nhẹ Nàng là tiểu sư mũi của ta Liễu Lão Đệ cứ yên trí đi Nếu thật sự nàng cướp Trương Thanh thì ta bảo đảm Ta hứa sẽ đưa Trương Thanh về cho Lão Đệ Chỉ ngại có một điều là dù đưa nàng về đây Nàng vẫn không chịu hòa hợp với Lão Đệ như thù Liễu Y Áo phụ trần mắt nhìn quan sân nguyện Ánh mắt ngời giá cấm hận. Hạ Linh giận lại có tiếng cười rồi nói tiếp. Hà huống lão đệ đã cho nàng biết là tiểu tử hộ quang đã chết rồi. Nếu nàng trông thấy hắn thì sao khỏi nàng quán hận lão đệ đã nói dối nàng chứ. Lưu ảo phù khoát tay nói. Giáo chủ khỏi phải nói nữa. Thuộc hạ hết sức lấy làm lạ. Là. Chẳng hiểu tại sao thằng tiểu tử này thoát chết được tại đại trúc hạ. Tuy nhiên điều đó cũng chẳng có quan hệ cho lắm Bởi hôm nay thế nào thuộc hạ cũng phải giết hắn Bất qua hắn chết chậm độ 10 ngày thôi Miễn là hắn có chết Thuộc hạ tránh được lời nói dối với Trương Thành Một tiếng soảng vàng lên Hắn rút thành tử sinh kiểm ra khỏi vỏ Kiếm chết ngời ngời Nguyệt hoa phù nhân lướt tới đồng thời bà hét lớn Sốt sinh! Ngươi còn nhận ra già sao? Lưu ảo Phu bây giờ mới để ý đến bà Hắn không tưởng là mẹ hắn có mặt trong đoạn người của Quang Sơn Nguyệt Nhưng hắn chỉ sửng sốt trong giây lát rồi lại lãnh luồn đáp Nếu mẹ ngăn trở con giết Quang Sơn Nguyệt Thì chắc chắn là con không còn nhận mẹ nữa Nguyệt và phụ nhân biến sắc Vừa giận lại cũng vừa thê thảm Trong tình cảnh này bà không còn nương tình được nữa Bà rút thanh hoàng điệp kiếm nơi mình Cầm sẵn ở trong tay đoạn trầm giọng nói Xuất sinh chính ta phải hạ sát ngươi Chứ chẳng đợi người nào khác. Lưu ảo phu lùi lại một bước gặn từng tiếng. còn hi vọng mẹ đừng bức bách con. Dù rằng kiếm pháp của con phần lớn là do mẹ truyền dạy. Xong mẹ đừng quên. Cha con có lưu lại mấy phò bí kiếp. Hiện tại mẹ không có thắng nổi con đâu. Người qua phu nhân giận quá đến rung người. Thế thì cứ để già. Chết dưới tay của người cho người vui vẻ. Lưu ảo phu hự lạnh nói. Dù con có lỡ tai giết mẹ Cũng chẳng có gì quá đáng đâu mẹ Bởi mẹ đâu có là vợ của cha con nữa Mẹ đã không còn là vợ của cha con từ lâu lắm rồi kìa mẹ Người quà phụ nhân hét lẫn sốt sinh Người đúng là một kẻ xúc sinh Là con Người ăn nói với mẹ như vậy đó sao Lưu ảo phụ cười mẹ Nếu mẹ muốn cho con đừng phạm tội bất hiếu Thì xin mẹ bước sang một bên đi Để cục viện này cho những kẻ có liên quan đến tham dự Quang Sơn Nguyệt hướng về phía Nguyệt qua Phu Nhân rồi gọi Mẹ, xin mẹ hãy trao kiếm cho con Nguyệt qua Phu Nhân lát đầu Không, cứ để cho mẹ giải quyết Trước thì mẹ sợ con gây trọng thương cho hắn Bây giờ thì trái lại, mẹ sợ hắn hạ sát con Tốt hơn để mẹ ra tay, hắn không còn là con của mẹ nữa Lưu Áo Phu cười lạnh Thì con cũng chẳng còn là con của mẹ lâu rồi Sẽ vì còn di tán hài cốt của cha đi nơi khác. Đồng thời thiêu quỷ quản hàng cung. Là vì cái địa phương đó còn hơi hướng của dạng tân Nguyệt Già lão cũng đã góp công với mẹ. Tạo nên căn cứ đó. Dù sao thì lão tạc ấy cũng lưu lại kỷ niệm. Ở nhiều nơi trên đại ba sân. Nguyệt qua phu nhân tức út có thể chết ngài được. quan sư Nguyệt định giật thanh kiếm nơi tay của bà. Xong bà đã đẩy chàng sang một bên. Rồi thuận tay dùng mạnh hoàng điệp kiếm theo đà bay sang phía Lưu ảo phù. Lưu ảo phu cử kiếm, hất vẹt kiếm của phu nhân ra ngoài. Trong khi đó thì ta lên dẫn bước tới thốt. Dù sao thì lão đệ không tuyển xuất thủ như vậy, hãy nhường cái trận này cho ta. Lưu ảo Phu thoái hậu liền, nhưng đảo bước đến trước mặt Quang Sơn Nguyệt, cao giọng nói. Thất phu có can đảm thì cướp vào. Quang Sơn Nguyệt không thể làm sao hơn đành cử chiếc độc cước kim thần ngên đoán tử thánh kiếm của Lầu ảo phù. Cuộc chiến khai biển cực kỳ ác liệt giữa bốn người phân làm hai mặt trận. Cuộc chiến của bốn người biểu hiện rõ rệt sự tranh chấp giữa chánh và tà. Một cuộc chiến quyết định an nguy của võ lâm kiếp giận của giang hồ. Thiền mà giáo do dư đảng Long Hoa hội lập thành, tự nhiên có cái hờn hướng gian tà lại chính là linh giận lãnh đạo thì cái gian tà đó Càng rõ rệt hơn nữa. Một bên là chính và phó giáo chủ. Bên kia dù chưa có thân phận gì mới mẻ. Xong lại là một cột trụ của những số người. Khuôn phò chánh nghĩa. Và niềm hy vọng của những ai. Còn biết tôn trọng đạo lý công bằng. Bởi những người lâm chiến có địa vị quan trọng như vậy. Ai ai cũng chú ý theo dõi từng động tác một của họ. Nhưng cuộc chiến giữa Lưu Áo Phu và quan Sơ Nguyệt. Mới là mục tiêu chính của bao nhiêu cặp mắt bên cánh Quang Sơn Nguyệt. Lưu Ảo Phù sử dụng thành kiếm tử xín, Một trong năm thanh kiếm quái vị hy hữu, Có hiệu năng thần Diệu Giá trị trên hẳn thành kiếm bạch hồng, Chém sát như chém bụng, Vũ khí thường không chịu đựng nổi cái gia chạm của nó. Thoạt đầu ai ai cũng lo sợ cho quan Sơn Nguyệt, Chính chàng cũng hơi ngán thanh kiếm đó, Nhưng trồng cái thế chẳng đặng đựng, Bắt buộc chàng phải nghênh chiến đó thôi. Ngờ đâu. Gặp chiếc độc cướp kim thần của chàng. Thành kiếm tử sinh như mất hết dịu năng trở thành vô dụng. Chẳng rõ chiếc kim thần của chàng được chế luyện bằng loại kim khí gì. Gọi rằng kim thần chứ không hẳn là bằng vàng. Tử sinh kiếm chạm vào kêu cốp cốp. Thế mà chẳng sao cả. Bất qua chỉ lưu lại một vài vết trầy vậy thôi. Cho nên muốn chém đứt chiếc kim thần của chàng. Lưu ảo phù phải chém hàng ngàn hàng dạng nhát kiếm Xong chém được 1.000 một, một dạng nhát kiếm Tất phải sử dụng 1.000 một, một dạng chiêu thức Đó là chuyện không thể nào trên Thế gian Có cao thủ nào đánh đủ hàng ngàn hàng dạng chiêu chăng Nhất định là không có rồi Và như vậy thì Lưu áo phù không hy vọng gì Phá quỷ vũ khí của quan Sơn Nguyệt được Ngoài ra Nào phải quan Sơn Nguyệt chỉ đón đỡ hoạt tránh né mà thôi đâu Chàng vẫn phản công đó chứ Lưu Áo Phu gặp cái bất lợi đó, thì Quang Sơn Nguyệt cũng chẳng hơn gì, bởi chiếc kim thần quá nặng, chàng không thể dùng nó mà xuất phát những chiêu thức học được lúc sau này, do đó chàng cũng không tạo được một ưu thế nào. Tuy nhiên Quang Sơn Nguyệt không mong cầu gì hơn là cầm cử được với Lưu Áo Phu, miễn sao chàng giữ được thế quân bình là đủ. Chàng tin tưởng là nếu cuộc chiến kéo dài thì Lưu Áo Phu sẽ bại vì mỏi mệt. Chàng sinh ra với một thần lực phi thường Sức chịu đựng dẻo dai Cuộc chiến càng về khuya Công lực của chàng càng gia tăng Chứ không thể giảm Như thế là Lưu Áo Phu phải bị chàng hạ rồi Cuộc chiến giữa Nguyệt Hoa Phu Nhân Và Tạ Linh Dẫn cũng không kém phần ác liệt Cả hai đều là kiếm thủ hữu danh Họ gặp kẻ đồng tài Nên sử dụng toàn những chiêu thức Nguyện Dị Hiểm Độc Thức tình mà nói Nguyệt Hoa Phu Nhân cầm cự được với Tạ Linh Dẫn Là nhờ kiến thuật của bà có phần cao minh hơn tạ linh giận cái thành kiếm hoàng đẹp của bà Gặp dây thành thành sách của tạ linh giận Thì thua một bậc Bà phải chật giật né tránh những cái chạm mà tạ linh dẫn cố tình gây nên Dây mục đích là quỷ diệt thành kiếm của bà Người trong cuộc Chiến rất khẩn trương đã đạnh Người ngoài cuộc cũng khẩn trương không kém Ai ai cũng mong phe của mình thắng thế Ai ai cũng sợ phe của mình thất bại, nhưng chẳng một ai song dạo can thiệp về mọi sự tiếp trợ trong trường hợp này đều có cái phản tác dụng tinh tận là hạ thấp giá trị của người lâm chiến. Họ không tham chiến trực tiếp, song họ cũng cân nhắc lực lượng song phương. Bên cánh của tạ linh giận nhân số không nhiều, một phi tràng vẫn còn ở ngoài dòng. Thuộc hạ chân chính của tạ linh giận hiện tại chỉ có một mình tay môn vô diện Kích trúc sanh và kỳ Hạo là người trong long hoa hội họ phải hiểu thực lực của nhau đây mô vô diệm thì biết rõ không thủ Thắng nổi trước lý trại học còn kích trúc sinh thì đã nhiều lần bị nhàn du nhất Âu đ bại còn lại một kỳ h hảo đành rằng cầmm cử nổi với quan sư Nguyệt qua một cuộc đấu khá lâu xong bên cánh địch còn thừa đến hai người là dạng lý vô dân và nhất Luân Minh Nguyệt Hai người này liên thủ thì hắn không có hy vọng gì đắc ý. Đã vậy còn có xạ cơ, gian phạm. Trong vòng quốc quan Sơn Nguyệt, nàng có tài ngại như thế nào? Kỳ hạo thừa hiểu. Nếu nàng xuất trận thì hắn mong gì mà thủ thắng. Giả như phi trạng, có nóng nảy mà giao cuộc thì bên cánh địch vẫn còn nhập hoạch. Một nhập hoạch cũng đủ cầm chân của phi trạng rồi kia mà. Đó là không kể đến bọn cầm khiêu, tư kỳ. Cũng có mặt ở trong đoàn Nhàng Du Nhất Âu thấy rõ ưu điểm của cánh nhà Liền bước tới Lý Trại Hồng thốt Lý Tiền Tử Giả như chúng ta muốn diệt trừ di cánh của Tạ Linh giận Thì đây là cơ hội tốt nhất cho chúng ta hạ thủ đô Tạ Linh giận bị phu nhân cầm chân Chúng ta còn sợ ai nữa Lý Trại Hồng suy nghĩ một chút Toàn biểu hiện sự động tình Nhưng bên đối phương Chừng như đã cảnh giác trước rồi Phi tràng khẽ chấp thân hình, dùng kiếm trước tới, đồng thời cao giọng thách. Nếu các người muốn khởi diễn một cuộc hỗn chiến thì ta không hề phản đối. Tuy nhiên nếu có tên nào, tự cho rằng tài nghệ cao siêu, tên đó cứ bước ra đây so mấy chiều với ta xem ai hơn ai kém nào. Lý Trại Hồng nhìn sang bọn nhập hoạch như ngầm báo. Nàng ấy là người của quảng hàng cung, đồng bạn với các ngươi ngày trước, chính các người phải xuất đầu đối phó mới hợp lý chứ. Tư kỳ vốn nóng tính, bước ra liền, cao giọng mắng. Còn số phụ kia, ngươi là người của quán hàng cùng lại sinh lòng phản bội phu nhân. Ta không thể tha thứ cho ngươi được, hãy bước lại đây cúi đầu nhẫn tối. Vũ khí của từ kỳ là một chiếc bàn cờ, y cầm bàn, rồi dục sang phi tràng một góc bàn cờ nhắm ngay đầu của phi tràng mà lao tới. Phi tràng cười lạnh một tiếng, dùng kiếm gạt chiếc bàn cờ vẹt ra ngoài. Tư kỳ giật mình, y hết sức lấy làm lạ. Trong cung quán hàng, luận tài ngại của bãi thị giả, thì người có kiếm thuật cao nhất chính là đạn kiếm. Đạn kiếm đã chết rồi, thì chỉ còn có nhập hoạch trội hơn nội bọn. Gió công có phi tràng bất quá chỉ hơn mỗi một mình chữ trà mà thôi. Nhưng tại sao phi tràng có thể phát xuất một chiêu kiếm có hoài lực phi thường vậy? Chẳng lẽ ngày nay, Gió công của nàng đã tiến triển đến mức độ dượt xa ngoại bọn thị giả rồi sao? Đứng ở bên ngoài cầm khiêu và thị thơ cũng có nhận xét như tư kỳ. Cả hai sợ tư kỳ sơ thất, không hẹn mà đồng bước vào cuộc ngay. Cầm khiêu dung đàn, thị thơ dung bút. Tấn công phi tràng trong khi đó, tư kỳ cũng dục chiếc bàn cờ đánh tiếp. Phi tràng không hề nao núng, ung dung cử kiếm, hớt ba món vũ khí của đối phương lộn ngược trở về. Nhập hoạch tức quốc, dùng hai tay không giai nhập cuộc chiến liền. Tuy rằng có vũ khí, nàng vẫn lo sợ, lợi hại không kém ba người kia. Thế là một trận chiến mới được khai diễn dơi số người quá trên lệch, một đấu với bốn. Phi tràn bình tĩnh giao đấu, thành kiếm của nàng loan loán như ngàn ánh sao xa. Nàng quá giải thế công của đối phương rất dễ dàng, thành tự cả bốn người. Đều bị dồn về thế thủ Mà lại thủ một cách rất khó khăn nữa Nhất Âu thấy cuộc hỗn chiến đã khai diễn rồi Cũng rút kiếm cầm tay Tiến tới trước mặt của kích trúc sinh Cười nhẹ một tiếng rồi thốt Người nghĩ sao Chẳng lẽ chúng ta chẳng có công việc gì để làm Kích trúc sinh không màn đến lão Chính kỳ Hảo lại bước ra đánh chận Người quyết tâm muốn chết Thì ta cũng chịu Thành toàn cho ý nguyện của người Nhất Âu tức giận nói bốt đi nơi khác ngay, người sướng đáng chỉ đó mà làm ngông nghênh trước mặt lão phu." Kỳ Hạo cười mỉa. <cười> "Ngươi đừng tưởng đây là thần nữ phong, và nên thức ngộ là Long Hoa hội đã cáo chung từ lâu rồi. Đông thiên giáo ta có thân phận cao hơn kích trúc san một bậc đó. Người khiêu chiến lão ấy thì người cấp trên của lão ấy vẫn có đủ tư cách đối phó với ngươi. Nếu không nói là nhiều hơn, ta đích thần đối phó với ngươi là ta tự hạ mình." Chính người có vinh dự nhiều hơn mới đúng. Dạ bất bình hiện lên rõ rệt trên gương mặt của kích trúc sinh. Xong lão ta không hề mở miệng phản đối. Lão không phản đối mà mặc nhiên nhìn nhận chính mình là địa vị thấp hơn kỳ hạo. Kỳ hạo đã nói đúng sự thật. Nhất Âu sửng sốt một chút. Sau cùng gọi kích trúc sinh. Người không sánh bằng thằng tiểu tử đó sao? Đã không được trọng dụng Thì ngươi còn chui đầu vào thiên ma giáo Làm gì cho mệt hả Ta thật tình bất mãn thay cho ngươi đó Ngươi cam chịu khuất nhốt Với sự điều khiển của bọn vô dụng như vậy Thì đúng là một chuyện lạ lùng mà Cái trúc sinh thẹn đỏ mặt Nhưng lão ta vẫn im lặng Chẳng nói một tiếng nào Bắt qua lão chớp ánh mắt mấy lượt mà thôi Nhất đầu thở dài rồi nói tiếng mỗi người một chỉ hướng Người làm sao thì làm, ta không có quyền can thiệp vào công việc của người Xong nghĩ lại ngày nào, hoàng hạt tiến cử người đảm nhận chức vụ hội chủ trong lòng hòa hội Ta không khỏi chảnh lòng trước sự xuống dốc của người hiện tại đâu Khi hảo biết là nhàng du nhất Âu đang khiêu khích Kích trúc sinh để thực hiện kế ly gián Không cho lão kéo dài cuộc đối thoại với kích trúc sinh nữa Hắn vội dùng kiếm chém tới Nhất Âu không dám kinh thường, cử kiếm ngăn trận liền. Ây môn vô diệm không đợi cho Lý Trại Hồng khiêu chiến tự động lướt tới tuốt gươm ra khỏi gió rồi gọi. Lý Sư Tỷ, chúng ta cũng nhập môn một lượt. Vì các ngươi có nhan sắc nên được ưu đãi nuôn chiều liệt vào hàng tiên bản. Còn ta xấu xí nên bị bỏ rơi, nhập vào quỷ bản. Ta làm sao chịu đựng nổi sự bất công đó, ta bất phục. Từ giây phút đầu tiên, ta đã ôm hận mãi. Chật chờ có cơ hội để phát tiết khí hận phần nào Thì cái cơ hội đó giờ đây đã đến rồi Ta muốn lãnh giáo một vài chiêu của sư tỷ Thử xem tiên bản với quý bản khác nhau ở điểm nào Lý Trại Hồng không đáp Nàng dung kiếm bước ra Sông Phường mở thêm một mặt trận nữa Cũng ác liệt như các mặt trận kia Chiến cuộc đã khai diễn toàn diện rồi Gồm 5 mặt trận với 13 người tham gia Tuy nhiên bốn mặt trận kia thì cam go, nặng nề, chỉ có mặt trận của Lý Trại Hồng và Tây Môn Vô Diệm tùy vẫn ác liệt, nhưng sông phương rất ung dung tiếng thoái nhẹ nhàng. Họ xuất toàn chiêu độc, sông chẳng phải vì tư thù thâm sâu mà họ bắt buộc phải tử đấu với nhau, bất quả họ muốn so tài hơn kém, bởi họ là đồng môn sư tỷ muội Họ như hiểu rõ tài nghệ của nhau, người này công thì người kia phá. Trong giàu họ ai cũng có cảm nghĩ là họ đang luyện tập với nhau vậy thôi. Nhìn qua cục diện chỉ thấy mặt trận của phi tràng là nhiệt náo hơn hết. Một mình nàng chống lại với bốn người, kiếm pháp không rối loạn, tỏ rõ cái hoài phong của kẻ có thực tại. Thực ra nàng có bản lĩnh khác cao, chỉ vì tại quán hàng cung nàng không hề biểu thị mức thành tựu đó cho bất cứ ai biết được. Do đó các thị giả kia đánh giá nàng một cách lầm lẫn. Họ khinh thường nàng, nàng tâm tâm ẩn nhẫn không một lời phản kháng. Tự nhiên nàng chưa phải là thánh, nên phải căm hận khi bị người ta miệt thị. Nàng ôm mối hận đó suốt một thời gian qua. Hằng trực dịp phát tiết khí quốc, và cái dịp đó đã đến với nàng hôm nay. Cũng như cái dịp chờ đợi của Tây Môn Vô Diệm đã đến rồi, thì có bao nhiêu sở năng nàng mang ra thi thấu trọn vẹn. Cho nên những chiều thức do nàng phát xuất, Đều hàm xúc xác cơ. Nếu đối phương không nhờ đông người. Người này chiếu cố người kia. Tiếp trợ lẫn nhau thì hẳn là đối tượng của nàng. Đã bị hạ từ lâu lắm rồi. Sông Phương còn chữa lại bốn người. Đứng ở ngoài dòng chiến. Bên cánh của tạ Linh Dân là kết trúc sinh. Bên cánh của quan Sơn Nguyệt là dạng lý vô dân. Nhất Luân Minh Nguyệt. Và có thêm Giang Phàm nữa. Vì sống biệt lập với thế nhân hơn mười mấy năm dài. Giang phàm thuần phát như trẻ thơ ngay đến độ nàng quên mình thuộc cánh nào, đứng ở một góc riêng biệt, năng nhìn cuộc chiến, thấy ai thắng thế nàng vỗ tay reo hò tán thưởng, bất cần người thắng thế là ở bên cánh này hay là cánh kia. Dạng Lý Dô Dân và Nhất Luân Minh Nguyệt cũng có ý nghĩa như nhau, là cả hai xuất thủ thì đối tượng của họ là trích rút sinh. Nhưng qua lời trách cứ của nhàng du nhất Âu họ thấy thương hại kích trúc sinh, thất cơ phải chịu phận thấp ở dưới tay người. Cho nên mọi người đã tham gia cuộc chiến riêng hai còn đứng nguyên tại chỗ. Nhưng kích trúc sinh khi nào để yên cho họ, lão lên tiếng nói khích. Người ta đều có công việc làm cả sao hai người không thử hoạt động như họ xem sau. Dặn lý vô dân lạnh lùng, chúng ta đâu phải lánh nhọc tìm nhàng. Thực sự thì chúng ta không thấy cái hứng động thủ với người. Kích trúc sanh hơi thẹn, vì thẹn nên sinh hận, lão cao giọng trách. Nhất Âu cũng có thể nói cái thái độ khinh ngạo được. Chứ bọn người các ngươi là cái quái gì mà dám giỡn trò cao hẳn hả? Nhất lưng Minh Nguyệt bật cười ha. Hứa <cười> đàn rằng chúng ta chẳng có cái quái gì, song ít nhất chúng ta cũng chẳng phải khuất mình cúi mặt trước một thằng tiểu bối. Mặt to hắn nặng nhẹ khinh khi tùy thích, ta nghĩ với mái tóc pha sương đó, người lại để cho một thằng tiểu tử lấn áp thì cái kiếp đời của người tuổi hổ quá chừng. Người hẳn cũng tức quốc chứ? Bởi tức quốc nên ngươi tìm nơi phát tiết có phải không? Người hãy đi tìm nơi khác mà phát tiếc đi. Chứ chúng ta thì tình thật chẳng có dám lãnh giáo người đâu. Kích trúc sinh trầm gương mặt xuống nói. Các người nói mà có suy nghĩ hay không vậy? Cái gã Hoàng Sơn Nguyệt kia có bao nhiêu niên kỷ? Sao các ngươi gầm đầu mà đi theo gã như một tinh mù được dắt nhiều qua mỗi néo đường? Ta nghĩ các ngươi ngày trước có thọ giáo với Hoàng Hạc nên xem Hoàng Sơn Nguyệt như bản đồng môn. Các người là hậu bối của Hoàng hạt chất Dặn Lý Dâu Dân cười. cười. Ý hạo sánh được với quan Công Tử của chúng ta sao chứ? Hà hôn chúng ta vì cái việc công kích hợp đoàn cùng quan Công Tử, mở chiến dịch, diệt ác trừ hù. Việc làm của chúng ta là một sự hợp tác không hơn không kém, không ai phải tung lệnh của ai cả. Đó là chúng ta chưa nói đến cái chuyện Hoàng Công Tử trong lối xử sự hàng ngày tôn kính chúng ta là bậc tiền bối, chẳng hề buông lời vô lễ. Còn ngươi, là cái gì bên cạnh của kỳ hảo nếu không là một thuộc hạ của hắn tùy thời, tùy khắc, theo cái hứng mà hắn ra lệnh sai khiến người bất chấp người niên kỹ cao bằng cớ là vừa rồi, hắn gọi ngay cái tên của người đó, chúng ta tưởng người đã bất chấp, hắn là bạn dông niên rồi đó chứ. Kích trúc xanh biến hẳn sắc mặt, mặt của y tái xanh giờ, xong đôi mắt của lão lại đỏ lên, bất thình lình lão cử vũ khí có hình dáng kỳ dị, màu đen xị trông giống như một cái bát sầm, phía sau có một cái cán. Dạng lý dồn dần cười lớn. <cười> Kích trúc xin, ta thấy ngươi càng ngày càng đáng thương hại quá đi. Thầy thiên mà giáo không nuôi ngươi ăn hay sao? Mà ngươi phải dắt cái bát đi xin cơm gian đường dậy hổ Kích trúc sinh rung người lên Dù lão có muốn nói gì thì cũng không nói thành lời Bởi môi lão rung Lão liếu lưỡi lại Lão đưa bàn tay tả lên dùng ngón áp út Móc vào chiếc dòng nhỏ nơi cán của vũ khí khải nhẹ Một tiếng gian quái vị chấn động màn tay Từ lòng chiếc bát bay ra một điểm đen Điểm đen lao giúp tới nhắm vào mặt của Dạng Lý Vô Dân mà bắn vào. Dạng Lý Vô Dân khẽ phất ống tay áo lên. Lão chẳng biết điểm đen đó là vật gì, Xong thấy cái đà bài của nó không mạnh lắm, nên tưởng rằng tay áo phất nhẹ, của lão cũng đủ gạt bắn nó ra ngoài rồi. Nhưng sự thật trái ngược với ức đoán của lão, điểm đen đó chừng như vô hình mà cũng như hữu thể, xuyên qua ống tay áo chạm đúng vào sống mũi của lão. Không kịp kêu lên một tiếng Dạng lý vô dân ngã ngửa về phía sau Nhất lưng minh nguyệt nhìn xuống Thấy dạng lý vô dân đã tắt thở rồi Bất giác lão sôi hận Quên mất sợ hãi quay đầu trừng mắt Nhìn kích trúc sinh rồi hét lên Người dùng thủ pháp gì vậy Kích trúc sinh lại đưa cao Chiếc bát bật cười âm trầm <cười> Ta dùng cái món này đây Người có thấy hoa chưa Nhất lưng minh nguyệt sửng sợ Một chiếc bát tầm thường quá Chẳng có đặc điểm gì cả, thế mà dạng lý vô dân lại bị sát hại nhanh chóng, chẳng kịp có một phản ứng gì. Cách trúc sinh bật cười dài, trong tiếng cười ẩn ước sự thay thảm, hận quốc, và lẫn niềm đắc ý, rồi lão ngưng cười nói tiếp. Ta nghĩ là người không nhận ra đâu, vậy người hãy nghe ta nói đây, nó là chiếc nhạc khí rất cổ ngày xưa chỉ có mỗi một mình cao tiệm ly biết sử dụng mà thôi. Nếu trước kia cao tiệm ly được thủ pháp bằng ta ngày nay thì thần chánh đã bỏ mạng từ lâu rồi. Có đâu ngày nay dưng nên nghiệp đế đốt sách trồn nhò kìa chứ. Dặn lý dâu dần chết. Mọi người rung bộ. Thủ pháp chậm lại ngay trong phường. Cùng lùi ra giữ một khoảng cách làm đường phân đôi mặt trận. Họ dừng tay từ lúc kích thúc sinh bắt đầu giải thích loại vũ khí quái vị của lão. Mọi người nghe xong hết sức là hải hùng. qua sư Nguyệt buộc miệng kêu lên. Chiếc bút! Chiếc bút sành cao giọng. Phải! Cái hiệu của ta do nơi nhạc khí đó mà thành đâu. Ai ai cũng trầm lặng suy tự. Sau khi kinh kha hành thích tầng thủy hoàng. diệt bất thành phải bị giết. Thì có Cao Tiệm Ly nói tiếp. Nghe đồn Cao Tiệm Ly có biệt tài sử dụng nhạc khí đó. Tầng bảo chúa có một hôm. Dợi ý vào cung. Bảo y cho thưởng thức tài nghệ nhân lúc tầng quân xuất thần Vì nhạc điệu kỳ diệu Cao Tiệm Ly bấm nút cơ quan nơi nhạc khí Bắn viên đạn sắt Bởi y mù mắt Nên nhắm không chuẩn đích Thành thử phải mang hận Mà về theo kinh khai dưới suối dạng Đoạn giả sử đó Mọi người đều biết Xong chẳng ai hình dung được Loại nhạc khí đó như thế nào Bởi nó thất truyền từ ngay sau ngày Mà Cao Tiệm Ly chết Không ngờ ngày nay kích trúc sinh lại luyện được. Hoàng Sơn Nguyệt, mỉa mai. tao tiệm ly dùng nhạc khí đó hành thích bảo chúa. Tuy không thành công, nhưng danh lưu hậu thế. Còn ngươi, may mắn luyện được, Lại mang nó ra mà phục vụ cho tà đạo. Như vậy ngươi không thấy thẹn với người xưa. Chẳng hổ với người nay sau. Người ta nhờ nó mà thành hiệp danh. Còn ngươi dùng nó để biến thành ma quái. Kích trúc sinh bật cười ha ha. <cười> Tiểu xuất sinh. Ngươi đừng đem cái giọng đạo lý mà thuyết phục ta. Ta lập thân hành sự. Bình sinh bất luận thiện ác. Ta cứ do cái tâm mà làm. Tâm thích làm sao thì ta làm như vậy. Làm việc gì mà có sướng cho ta là ta làm. Kẻ nào chỉ trích ta có cách đối phó với nó ngài. Đừng ai khinh thường ta. Nhất lần Minh Nguyễn cao giọng. Ta linh giận đối xử với người như vậy. Có sướng đáng với người chăng. Hắn trọng người hay khinh người vậy Kích trúc xanh biến hẳn sắc mặt a linh dẫn cắt tóc đề cao cảm giác Dẫn công giới bị Nhưng kích trúc xanh khôi phục Bình thường rồi cười nhạt thốt <cười> Tại hội lòng hòa Các người khinh ngạo ta Mỉa mài chế diễu ta Tất cả đều rẽ rúng lạnh nhạt đối với ta Chỉ mỗi một mình giáo chủ là xem trọng ta Ta cảm kích vô cùng Giáo chủ là người tri kỷ của ta lúc đó Thì hôm nay dù ta không được biệt đãi lắm Cũng chẳng có sao Việc trước bù việc sau mà Tạ Linh giận thở vào hấp tắp thốt Ít trúc sinh Nhân huynh trầm tịnh đáng phục Nếu tiểu đệ biết được nhân huynh có tuyệt kỷ như vậy Thì vô luận làm sao tiểu đệ cũng trọng dụng nhân tài từ lâu rồi Tiểu đệ tin rằng nhân huynh sẵn sàng tha thứ chỗ sơ súc của tiểu đệ Trong lúc khai cơ lập nghiệp Tiểu đệ tự nhiên phải cần có người tài ba như nhân huynh tiếp trợ chứ Kích trúc sinh cười nhạt <cười> Giáo chủ không cần phải giải thích nhiều Nếu thuộc hạ không minh bạch Thì khi nào lại chiều lưu lại trong thiên mà giáo đến ngày nay Hạ Linh vẫn thở vào một lần nữa Nếu sớm biết tuyệt kỹ của kích trúc Quỳnh như thế Tiểu đệ nhất định Kích trúc sanh khoát tài Chẳng phải thuộc hạ giấu giếm một chút nghề môn Chẳng qua thuộc hạ không phô trương Là vì chưa đến thời cơ, để ra sức trợ lực cho giáo chủ đó thôi. Vừa rồi vì tức khí mấy lão khả ố đó, mà bắt buộc thuộc hạ phải xuất đầu lộ diện Nhất lưng Minh Nguyễn kêu lên. Cái công phu của người đó có gì mà cao cường đâu, ta xem rất thường thôi. Vừa rồi ta mắng mỏ người, bây giờ ta cũng mắng người nè, thử xem người sẽ làm gì được ta. Kích trúc sinh lạnh lộn cử cao chiếc nhà khí. Khải ngón tay nơi cái khoèn nhỏ, một điểm đèn bay giúp đến thẳng đến mặt của Nhất Lung Minh Nguyệt. Lần này mọi người đều có phòng bị, không để cho điểm đen bay đến gần bọn quan Sơn Nguyệt. Năm sáu người cùng xuất thủ một lượt, mỗi người tử vũ khí của mình ngăn đón. Nhưng không, chẳng hiểu tại sao điểm đen dẫn nguyên lọt qua như thượng. Nó xuyên lọt đến mấy món vũ khí, tự nhiên nó phải dẫn đến đích từ ra cái xây dịch đi nơi khác. Cái không hề xê dịch, chẳng rõ nhất lưng minh nguyệt không xê dịch vì khinh thường hay vì không kịp, lão ta rú lên một tiếng thảm, đưa tay lên mặt, hai tay trà sát, vút mạnh gương mặt đồng thời ngã ngửa về phía sau. Lão dặn mình mấy lượt rồi nằm yên bất động. Điều làm cho mọi người kinh khiếp là nơi khoảng giữa sống mũi của nhất lưng minh nguyệt. Một viên đạn sắt đã bám dính, mường tượng sống mũi của lão ta có thêm một con mắt thứ bà. Cái thủ pháp giết người của kích trúc sinh cực kỳ quái dị. Còn ai có thể phòng ngữ dù có giỏi cẩn thận tới đâu. ta Linh giận vô cùng kinh dị. Nhưng liền theo đó y điểm nhanh một nụ cười khuất lấp giá kinh dị. Y hướng qua kích trúc sinh rồi tán. Tuyệt kỹ của kích trúc huynh thần diệu thật. Một chiếc trúc nơi tài huynh đài nghiêm nhiên trở thành vô địch trong thiên hạ. Thiên mà giáo có một tài bản lĩnh cao cường như huynh đài. Thì còn lo gì mà thiên hạ chẳng quy về một mối. Thì khách. Hạ tất cả luôn đi kích trúc quỳnh. Nếu cái bọn kia bị tận diệt thì từ nay trở đi chúng ta ăn no ngủ yên. Chẳng còn phải lo sợ hàng ngày nữa. Nờ đâu kích trúc xanh thu chiếc trúc về. Rồi lãnh lùng thốt. Điều đó thì giáo chủ miễn cho. Thuộc hạ không thể tuân mạng. Ta lên giận sửng sốt. Tại sao thế Kích Trúc Quỳnh? Kích Trúc Sanh cười nhẹ. Thú rừng hết, chó săn hết. Điều đó tướng mọi người hiện diện tại đây đều biết rõ. Khi giáo chủ được cao gối mà nằm yên, Thì thuộc hạ hẳn cũng sâu mồ mà bất động trong lòng đất lạnh rồi. A Linh vẫn hấp tấp hỏi. Tại sao Kích Trúc Quỳnh lại nói như thế hả? Kích Trúc Sanh vẫn cười nói. Biết giáo chủ không ai bằng thuộc hạ. Tùy sự nhận xét do thuộc hạ vừa nêu lên, Có phần nào đó bất kính thật, Sông nó đúng với sự thật. Thuộc hạ tin rằng giáo chủ không thể nào phủ nhận được. a Linh vẫn sửng sợ thừa người ra đó, Chẳng nói lên được tiếng nào. Kích súc sân tiếp lời luôn. Bất quá thuộc hạ xin nói câu này, Là giáo chủ yên trí, Tùy thuộc hạ có tâm bất kính, Sông ý niệm của thuộc hạ mãi mãi trung thành, Lưu mạng sống cho một vài cường địch của giáo chủ Là tự thuộc hạ tìm biện pháp bảo vệ sinh mạng của mình đó Địch còn thì thuộc hạ còn Bởi giáo chủ không thể làm một việc bất lợi cho giáo chủ Là trừ việc cả nguy hiểm như thuộc hạ Hẳn giáo chủ cũng nhớ chuyện xưa chứ Ngô phù sai chưa chết là dân chủ vẫn còn được câu tiễn tôn trọng Thuộc hạ chẳng dám sánh mình với người xưa Xong trường hợp xưa và nay chẳng khác nhau mãi mãi nào giáo chủ à. Lão cười chua chát một lúc rồi lão lại nói tiếp. Còn một sự kiện này nữa ngoài cái nghề phóng đạn sát giết người. Thuộc hạ chẳng có một tài năng nào khác. Như vậy là chẳng bao giờ thuộc hạ trở thành một lãnh tụ trong thiên hạ. Và cũng như vậy là giáo chủ khỏi phải sinh tâm tật đố Giáo chủ cứ yên trí về thuộc hạ. Mà đừng quách định mưu kế phòng bị thuộc hạ vô ích Bây giờ ta lên giận nơi lấy lại sự bình tĩnh Y bật cười ha hả rồi thốt <cười> Kích Trúc Quỳnh khéo lo ngại diễn dông thì thôi Tiểu đệ thấy rằng mình còn nhờ Trúc Quỳnh rất nhiều Có thể bảo là nhờ trốn đời cũng vẫn chưa đủ Thì có lý đâu lại toàn tính hãm hại nhân Quỳnh bất ngờ Bất quả Trước kia gì hồ đồ cho nên tiểu đệ xem thường nhân huynh. Tiểu đệ xin hứa là từ nay sẽ chẳng còn dám bạc đái nhân huynh nữa. Cái cơ nghiệp này thành tựu được bao nhiêu. Từ hôm nay kể như là chúng ta cùng chôn trí hướng dậy. Trúc Sanh cười lạnh. Không cần phải thế giáo chủ à. Giáo chủ là bậc nhất. Bậc thế anh Hào. Hào hùng tài lược. Tuy nhiên cộng sự với giáo chủ thì nên cộng cái hoạn nạn, tuyệt đối không nên cộng cái phú quý. Có khi nào giáo chủ an tâm ngủ ngon nhất, thì bên cạnh mình luôn luôn có mặt một kẻ mà giáo chủ sợ hãi nhất ở trần đời này không? Lão nghiêm dọng rồi tiếp. Nếu giáo chủ không lòng khinh rẽ thuộc hạ, thì thuộc hạ ước mong có một địa dị ngang với lưu lão đệ. Giáo chủ thì chẳng có thể có hai, Sông phó giáo chủ thì thêm một người nữa, Đâu có sao đâu. Tạ Linh Vận gật đầu đáp nhanh Có khó khăn gì điều đó đâu kích trúc huynh, Chúng ta trở về tổng đàn, Tiểu đệ sẽ ra lệnh triệu tập toàn thế thuộc hạ, Tuyên bố từ nay, Kích trúc huynh là tân nhậm, Kích trúc sành ngăn chặn lại, Thế thì xin giáo chủ trở về tổng đàn ngay. Quý thính giả thần mến,